Quẩn quẩn dường như vũ bão Muốn quấn mọi thứ từ dưới đất lên Bà Ngọc ở trong hang Đốt thêm ba nén nhang Dì dầm tụng niệm Một hồi khi công việc xong xôi Bà dẫn đám người Quay đầu bỏ chạy một cách chối chết Dường như họ sợ Điều gì kinh khủng sắp diễn ra Giữa bốn bề Yên lặng trở lại Những âm thanh kỳ quái